nhân đề tiện. Tác giả: Vương Hiểu Lỗi do Diên vị diễn đọc. Quyển 6, chương 88. Thiên tử phản công, tào tháo bị dò, hồn bay phách lạc. Ngày kỷ tỵ tháng 10 năm Kiến An thứ 8 tức năm 2003, là một ngày bình thường nhưng lại không hề bình thường. Tuy chưa xảy ra biến cố gì, nhưng hôm đó là ngày Lập Đông, triều đình hứa đâu khôi phục lại đại lễ Lập Đông Đã bị bỏ bản suốt 15 năm nay Thượng Thư lệnh Tuân Úc Đã tính toán cho việc này từ rất lâu Tào Tháo cũng thân chinh Rời khỏi quân đội Trở về hứa đâu trước để tham gia đại lễ Theo quy định trong lễ chế Ngày này trước khi hết năm khắc của đêm hôm trước Tức là trước khi mặt trời mọc Văn võ toàn triêu Đều phải đổi sang mặt lễ phục màu đen Đến ngoại ô phía Bắc Thanh Để đón ngọn gió Bắc đầu tiên sau đó giầy phủ đổi sang mặt lễ phục màu tía vào cung triều hạ lễ phục tía này sẽ phải mặc cho tới tiết đông chí trong hoàng cung còn biểu diễn điệu múa bát dật tấu nhạc tổng chương toàn bộ nghi thức mới coi như kết thúc trong thời gian này tất cả các thự nha trong triều đình đều tạm dừng công việc hoàng cung cũng không thực hiện việc triều hỏi nghe chính sự tào tháo đã tới hứa đô từ đêm hôm trước về đến mặt phủ không kịp chập mắt thì trời đã thấp sáng. vội thay bộ lễ phục màu đỏ lên xe ra khỏi thành, cùng với đội ngũ bá quan đến ngoài ô phía bắc hành lễ. trong những lễ nghi trọng đại như vậy, Tào Tháo không thể không tham gia, bởi ai cũng biết rằng buổi lễ mà không có Tào Tháo đích thân tham dự thì căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Con sở dĩ khôi phục lại những nghi thức thế này là để chứng minh cho thiên hạ thấy triều đại Hán vẫn là triều đại Hán, tất cả mọi khuôn phép, lễ pháp vẫn còn. Thực hiện xong nghi lễ ngân khí, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Tào Tháo vội gọi Tuân Úc đến xe của mình. Tào Công muốn đi đâu? Tuân Úc che miệng ngáp mãi Xem ra tối qua cũng không được ngủ tròn giấc. Lập tức vào cung, Tào Tháo tỏ ra tràn trề sức lực. Ta chỉ có thể ở lại hứa đô một ngày. Sớm mai đã phải dẫn quân lên phía bắc. Tất cả mọi việc đều phải xử lý trong ngày hôm nay. Theo lễ chế, chúng ta phải đổi mặt sang áo tía cho tốt lành hay là trước tiên hãy hỏi phủ đã không cần, ta đã sai vương tất mang đến sảnh trung rồi cả bộ của ông cũng sai đi lấy rồi Kinh Châu biệt giá lưu tiên vẫn đang ở phủ của ta đợi vào trực kiến Tuân Úc có vẻ buồn bực không vui theo lễ chế quy định sau khi xong lễ ngân khí thì không thể lại tiến hành triều hội nữa đây là lễ chế mà chính Tào Tháo khôi phục thế mà chính ông ta lại tự tay phá vỡ Tào Tháo đâu còn có tâm tư suy nghĩ những điều đó Trong đầu ông chỉ có chuyện đánh trận. Bản tấu của chung do trên đường đi ta đã xem rồi. Thái thú Hà Nội vương áp từ chối không chịu vào triều. thủ hạ của y là Phạm Tiên. Về cố mượn điều ý dân, đòi giữ ở lại. Nhất định lại là trò ma mảnh của cao cán Tên tiểu tử này cùng một ruột với huynh đệ viên gia. Nếu ta xuất binh lên Hà Bắc, hắn tất sẽ làm loạn ở quan trung. E là sẽ còn tệ hại hơn lần trước. Nghe nói dư đảng Khang Vàng ở một rẻo Hào Sơn liên tục qua lại với Cao Cán, đám quân này cũng không thể xem thường. Thủ lĩnh giặc và Khang Vàng ở Hào Sơn là Trương Thạnh, do quen cởi một con ngựa bạch nên có biệt hiệu là Trương Bạch Kỵ, dưới tay có hơn một vạn quân phỉ. Vì các thế lực ở Quang Trung không thống nhất nên đám dư đảng Khang Vàng này chẳng những không bị tiêu diệt, mà mấy năm gần đây còn không ngừng lớn mạnh. Nghiễm nhiên thành thế lực cát cứ ở một phương, Hô ứng trong ngoài với rất nhiều thổ hào ở hành Đông, lại ngầm câu kết với lưu biểu, đám quân này nếu lại để cho Cao Cán nhúng tay vào. Đến khi đó kẻ địch Nam Bắc sẽ liên thông với nhau. Ngược với mọi khi, Tuân Úc lại chẳng hề có chút lo lắng nào. Tình thế đã có khác rồi. Cao Cán đã không thể gây sóng gió gì được nữa. Tào Tháo rất ít khi thấy ông ta lạc quan như vậy. Lòng dân hướng về đâu đã rõ ràng. Thiên hạ chiến loạn đã lâu, Bách tính quan Trung đều mong muốn được yên ổn. Dù cho có mấy kẻ ưa làm loạn Thì có thể làm được gì Vương ấp đâu phải không có giả tâm Chỉ là thâm giữ thực quyền Không chịu vào triệu Đám phạm tiên về cố chẳng qua Chỉ là làm bừa theo Còn như Trương Bạch Kỵ của Khang Vang Cũng không còn là đạo đồ của Thái Bình Đạo Hô hào câu trời xanh đã chết Trời vàng đang lập nữa Mà chỉ là vì tư lợi của mình mà thôi Với y vụ của triều đình Và Minh Công Đám giặc mọn này có đáng kể gì lần trước quách viện đánh hà đông huyện trưởng giang ấp là giả Huy tha chết không chịu đầu hàng quách viện đem ông ta ném xuống cái giếng khô chỉ trong vòng một đêm đã được người khác thả đi rồi ngài nói xem đó là vì sao vì sao tào tháo rất muốn nghe cao luận của tương úc bởi vì lòng người muốn được yên ổn Sĩ dân đều biết uy tín của triều đình không muốn đánh nhau nữa hôm trước quận hoàng nông còn sai công tào tông tư vào triều dân trình kế bạ phía bắc đã chiến loạn 15 năm rồi cuối cùng cũng đã được trông thấy kế lại ở địa phương điều ấy chứng minh những nỗ lực của ta đã không uổng phí minh công nếu có thể một trận quét sạch hà bắc thì lưu biểu ở kinh châu đâu có bỏ dính răng thiên hạ sắp được bình định rồi tuân gốc vô cùng xúc động tào tháo liên tục vỗ đuôi mượn câu tốt lạnh ấy của lệnh quân lão phu nhất định sẽ mở cờ đắc thắng mã đáo thành công thăng quan cho giả qui Tông tư biểu dương bọn họ trước triều đình sau khi kêu lên mấy câu ấy rồi, tao tháo dần bình tĩnh lại. tui nói vậy. nhưng cao gắng sinh biến không thể không đề phòng. Chư tướng ở quan tây ỉ vào núi sông hiểm yếu, chiến mã mạ mạnh hay, công nhân chinh thảo, thiết tất sinh loạn. trương thành, cướp bóc ở Hào sơn, mẫn tri phía nam, thông động với lưu biểu, phía bắc liên kết với cao cán. bọn về cố lại làm loạn theo. thiết cũng đủ gây hại. hà đông dựa vào núi liền với sông, bốn phía nhiều biến động. Chính là đất yếu địa trong thiên hạ ngày nay vậy. Lệnh quân cũng nên vì ta cử tiến một người tài trí như Tiêu hà Khấu tuân để tiếp quản đất cô phương ấp. Tương Úc mỉm cười. Người có thể lựa chọn đảm đương việc ấy. Tại Hạ đã tiến cử lên tàu công từ lâu rồi. Ai? Chính là đổ kỳ đó. Đổ bá hầu sau. Tàu Tháo thực sự hơi tiếc nuối Đổ bá kỳ kia rất được coi trọng. Tuy mới vào mặt phủ có mấy tháng. Nhưng nói đến ân sủng thì hơn hẳn tất cả các diện thuộc. Tào Tháo rất coi trọng dư luận ở Kinh Sư, trong khi các hiệu sự trước đây là triệu đạt, Lương hồng, nhân phẩm thấp kém, bị người ta khinh bỉ, cho nên lại đặt ra chức ti trực. Là thuộc hạ của Tư Không, chuyên giám sát Bách quan trong triều, sai Đỗ Kỳ xung vào chức ấy, không lâu sau lại chuyển sang những chức hậu khương, hiệu úy, bước vào hàng ngũ Đại quan trong triều. Khi Tào Tháo đông quân ở Tây Bình, lại thăng huyện lên thành quận, cho Đỗ Kỳ làm thái thú Tây Bình giám sát chi quân, Chỉ trong vòng mấy tháng thăng liền ba cấp, từ khi mạc phủ được lập ra đến nay, chưa từng có một diện thuộc nào. Được thăng chức nhanh như vậy. Chính là ông ta, tôi Ngúc liên tục gật đầu. Người này xét về dũng có thể đương đầu được nặng lớn, xét vị trí có thể ứng phó việc bất ngờ Lại là nhân sĩ ở kinh triệu, thông tỏ dân tinh, quan hệ rộng khắp. Việc trấn thủ ở Hà Đông không phải ông ấy, thì không còn ai làm nổi. Được rồi, hãy để đấu kỳ làm thấy tú Hà Đông triệu vương ấp mau chóng vào triệu không cho kháng mệnh nói xong tào tháo ngưng lại giây lát tự hồ lơ định hỏi có phải lịnh quân có ý kiến gì với việc lập ra chức ti trực của lão phu chăng vừa có hiệu sự lại có ti trực khiến cho bá Quang ở hứa đâu ngậm miệng không dám nói gì tôi ngốc làm sao không có ý kiến được nhưng ông cũng không tiện phản bác ngay trước mặt chỉ khéo léo nói năm xưa hiếu vỗ đế hùng tài đại lược Chỉ vì trọng dụng một kẻ tiểu nhân hay bới mốc thị phi là giang sung Mới khiến cho thái tử phải chết oan ổn Đến nỗi về tự trách mình ở Luân Đài minh công nên lấy đó làm gương Tào Tháo cũng không phản bác nhưng lại nói Nếu ông không nói đến chuyện hiếu vụ đấy giết con thì thôi Nhưng nếu nói kỹ thì ban đầu Chính là thừa tướng ti trực, điền nhân Mở cửa thành cho thái tử lưu cứ chạy đi Có thể thấy loại quan viên ấy cũng có kẻ tốt, kẻ xấu Nếu như nói quan hiệu sự là giang sung Vậy quan ti trực ấy Chính là điền nhân Quân tử và tiểu nhân Lão vu không những đều phải dùng Mà còn phải dùng cho hay Trong khi nói chuyện Xe ngựa đã tới cửa hoàng cung Không thể đi tiếp được nữa Tào Tháo và Tung Úc sánh vai Cùng bước vào cửa đoan môn Qua nghi môn đến ngự viên Vì đông chí bại triều Nên bốn phía xung quanh đều vắng lặng im lìm Bất kể là triều thần hay quan viên Đều trở về phủ đệ hết Chỉ có lác đác một vài quân hộ bôn vũ lâm canh giữ các cửa cung. Hai người đi đến Trung Đài đổi sang mặt lễ phục sắc tía, rồi lại đến Điện Ngọc Đường. hoàng cung hứa đô cũng đang từng bước được sửa sang mở rộng, năm nay lại làm thêm mấy tòa cung khuyết. Cái khắc lầu bằng đồng xanh ở trước điện cũng mới được đúc lại. Lúc này mặt trời vừa mới lên, rọi vào những thứ đồ đồng tinh xạo ấy, sáng thuế lên hẳn. Tương Úc tuy vất vả cả đêm, nhưng tâm tình vẫn như thường. Đã lâu lắm ông không được trò chuyện thỏa thê với Tào Tháo Ông bước đi chậm chậm trước sân Hoàng Cung Ngắm nhìn dãy khắc lầu Nhật Cũ mới tinh, Nói Tại Hà còn nhớ Ngay trước ở Nam Cung Lạc Dương Còn có một đôi hoảng thiên nghi Và địa động nghi Đúng vậy Triều Hiếu thuận đấy Thái sư lệnh Trương Hành đã đích thân đôn đốc việc đúc tàu chúng Nghe nói để đúc tạo ra hai thứ ấy Ông ta lại phải mất gần bốn năm trời Tiếc rằng cuối cùng lại bị một mồi lửa của đống trác thiêu hủy mất giọng nói của tào tháo pha chút trào vúng tại hạ muốn tập hợp kẻ sĩ hiểu biết và thợ thuyền để đúc lại hai thứ ấy đúc lại sau tào tháo cười hai thứ ấy thì có tác dụng gì hãy nói về cái địa động nghi nhé trước khi trương hành làm ra nó đã có động đất sau khi làm ra nó rồi vẫn cứ động đất không thể cứu nổi dân chúng khỏi cơn nguy nan ngược lại khiến triều đình thêm lọn từ khi có cái địa động nghi ấy trong việc bãi nhiễm tâm công lại có thêm một điều về động đất Bàn tham vương cung đều là bậc phụ bậc lương thần khi ấy chẳng phải đã bị bãi miếng vì việc đóng đất ư Ngay cả hiếu thuận đế cũng không thể không hạ chiếu trừ trách mình Trong tấu sớ của trương hành đã viết rõ Nhiệt tinh hiện ở trên đất rung động ở dưới ấy là ý trời sang đe vậy phải nên kinh sợ nay đã thấy rồi Sợ hãi mà sửa sang lại chính sự thì sẽ chuyển hòa thành phúc Ông ấy vốn chỉ muốn trừ diệt gian nịnh để giúp vua như kết quả Lại làm hại nhiều bậc lương thần, Kê oán hận khắp nơi Một dạ trung thành nhưng lại làm một việc sai lầm Cuối cùng Vì lời sầm ngôn mà phải chuyển đến Hà Giang Làm chức quốc tướng Những kẻ nói xấu ông ta Chẳng phải chỉ có bọn tiểu nhân Mà còn có cả người quân tử Tất cả đều sợ ông ta lấy chuyện thiên tai Để dân xới đằng hạt vậy Đống trọng thư nói Xem xét việc đời trước đã làm Quan sát lúc trời người giao hòa Cái thuyết thiên nhân cảm ứng của triều ta thật là kỳ cơm ngài có tin điều ấy không tào tháo lắc lắc đâu ta trước nay chẳng tin cái gì gọi là ý trời mệnh trời cả tuân úc hai mắt sáng ngời nhìn tào tháo không biết nên nói gì người không tin vào thiên mệnh cố nhiên sẽ không bị mê hoặc bởi thuyết sấm vị mê tín nhưng không tin thiên mệnh cũng có nghĩa là bất cứ việc gì cũng có thể làm đáng sợ nhất là bây giờ không tin nhưng sau này lại tin tuân úc không dám nghĩ tiếp nữa nói lảng sang chuyện khác Tấu chân của Trương Bình Tử mà ngài cũng nhớ rõ như thế Thật là không đơn giản Tao tháo lừ mắt nhìn tuôn út Lệnh quân cho ta là kẻ thế nào Từ nhỏ chỉ là kẻ vũ phu lỗ mãn ư Năm xưa ta làm chức nghị lang Đã có không ít thời gian ở đông quận Lạc Dương Đọc đủ thứ sách vở Còn nhớ năm ấy có một con chó mặc áo mũ Từ trong vườn ngự chạy ra Ta còn cùng với Trần Đam liên danh Dân xới lật đổ được Thái úy Hứa vực Ké cùng đảng với Hoàng Quang Thời thế đổi thay không ngờ bây giờ cao tháo, tháo cuối đầu nhìn vào tay mình. Đôi bàn tay từng tròn trịa trắng trẻo chỉ biết cầm quản bút này. Bây giờ đã bị dấu ấn thời gian cùng những bông ba chiến sự làm cho thô ráp, Trong mọi nếp nhăn không biết đã chứa bao nhiêu máu tanh và mạng người. Tuân ngốc cũng thở vậy. Năm xưa Tài Hạ đảm nhận chiếc thủ cung lệnh. Chỉ lo việc giữ giấy bút cho thiên tử bây giờ là thượng thư lệnh. Ngày nào cũng chỉ huy các thượng thư lệnh sử, mua bút đua văn. Năm xưa khi lệnh quân còn chưa thành danh. Hà Ngung đã nói ông có tài phò vua giúp nước, có vị trí như ngày hôm nay, cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tài phò vua giúp nước sao? tôi Úc cười nhăn nhó. Tài phò vua giúp nước đúng thật không sai, nhưng rút cuộc là phò giúp cho ai? Tào Tháo chợt nhớ ra một việc. Trước khi ta xuống phía Nam, từng dân sớ xin phong tức hậu cho mười mấy cười. Những người khác đều đã có biểu tạ ơn, mà sau lệnh quân lại không chịu nhận? Những người Tào Tháo biểu tấu lần này đều là những công thần, giúp việc cử binh khi xưa. Có người đã làm quan trong triều, có người là tướng quân, có người là diện thuộc. Tàu cho hạ hậu Đông làm cao an đình hầu. Tuân Du làm lục phụ đình hầu, Chung Do làm đông phủ đình hầu. Tuân Úc được xếp đầu bảng, xin phong làm vạn tế đình hầu. Tuân Úc lặng yên nhìn lên cung điện, rút một cuốn thẻ tre trong tay áo ra. Ngài nói cái này ư. Lệnh quân không trình nói lên thiên tử ư. Tàu Tháo nhận lại xem, quả nhiên là nét chữ của chính mình viết. Thần nghe Lô Tôn là công đầu, Mưu tính làm thưởng trước, công tích ở ngoài chẳng qua được kẻ ở trong miếu đường đánh trận tuy nhiều, không vượt nổi công lao trong nước, cho nên ban thưởng ở khúc phụ, không thua kém danh khâu. Quan tước của tiều Hà còn trước ca bình dương, quý trọng mua kế sách lược, vốn được ưa chuộng xưa nay, thị trung thủ thượng thư lệnh Tuân Úc, tích lũy đức hạnh, từ nhỏ đến lớn chưa hề thay đổi, gặp thở loạn ly, một dạ trung vua, hằng mong thịnh trị từ khi thần tử nghĩa binh chinh phạt khắp nơi, có tương úc cùng đồng tâm hiệp lực ở hai bên tả hữu lo sách lược cho nhà vua những mưu kế bàn bạc của tương úc không điều gì không có hiệu quả công nghiệp của tương úc thần cũng nhờ đó mà được thành tựu vén hết mây mù cho sáng soi nhật nguyệt bệ hạ may mắn có tương úc ở gần bên tả hữu một già trung thành cung thuận lúc nào cũng lo lắng như bước trên băng mỏng suy nghĩ mọi việc sao cho tinh diệu nhất để vỗ về chúng dân Yên định thiên hạ, ấy là công lao của Tương Úc vậy. Vậy xin, hãy cho ban được hưởng tức cao, để làm rõ công huân của Úc. Theo đúng như ý của Minh Công, tất cả các văn tư thiên tử muốn xem đều phải qua tay tại hạ. Câu nói của Tương Úc có vẻ miễn cưỡng. Lệnh quân tự khiêm quá. Tào tháo bật cười, đưa lại bản tấu chương cho ông ta. Những điều ta viết ở đây có câu nào không đúng với công lao của lệnh quân. Vậy mà một tước vị đình hậu cỏn con, ông cũng không chịu nhận. Hãy đem bản tấu dân lên thiên tử đi. Tuân Úc chỉ đứng yên, lắc đầu nói. Một là tại hạ chẳng qua, là nhờ sự tin cậy của Minh Công mới có thể được chủ trì triều chính. Không được coi là mệnh lệnh, thực sự của thiên tử, nên không dám nói có công lao gì. Nói bậy, Tào Tháo vất tay áo. Ông làm chức thượng thư lệnh, lẽ nào lại không có chiếu mệnh của thiên tử? Chẳng lẽ lại là bọn khổng chung nói năng điều chi điên rồ Tuân Úc không nói phải, cũng chẳng nói không. Dù không có những câu tầm phào như vậy, Tài Hà cũng không dám lĩnh nhận. Đất phong ấp mà ngài nhắc đến ấy, chính là Vạn tuế Đinh, ở huyện Tân Trịnh, không thể dễ dàng ban cho ngoại thần được. Tuân mộ có tài đức gì mà dám tiếm vượt hay chữ Vạn Tới ấy? Chẳng qua chỉ là một địa danh. Đâu cần phải lo nghĩ quá nhiều. Với công lao của lệnh quân, thì phong ở đâu mà chẳng được. Hiện nay tả hữu trong triều, chỉ có ta với ông. Lão vô chinh chiến ở ngoài, lệnh quân phụ chính bên trong. Được hưởng công lao là lẽ đương nhiên Nếu ông thấy ái nái trong lòng Vậy thì cứ học theo lão phu Ba lần từ chối rồi sao mới nhận là được chứ gì Tào Tháo cười lớn Tương Úc thật sự không hiểu vì sao Tào Tháo lại có thể cười được Những năm gần đây Giữa ông với Tào Tháo Dường như có một bức tường vô hình Ngăn cách, Không thể nào tìm lại được cảm giác thân thiết Như thợ mới sáng nghiệp ở duyên Châu nữa Tương Úc nhận lại cuốn tấu chương Lặng lẽ hồi lâu mới nói Còn một số việc nữa Tài từ lâu đã muốn nói với Minh Công. Sau khi trần quần hết hạng thủ hiếu quay việc triều, việc đầu tiên ông ta làm chính là tham tấu chỉ trích việc quách gia vơ vét của cải. Không chịu sửa chữa hành kiểm, con cháu trong gia tộc gây chuyện thị phi ở ngoài. Lại còn viên hoáng, hiện làm chức huyền lệnh ở quê Minh Công cũng dân sớ nói đinh phỉ, ý quyền cải thế vơ vét tiền tài của dân, mượn cớ cấp trâu cải cho đồn điền để làm đầy túi riêng, ngay cả hứa tử viễn, lưu tử đài cũng không nể năng lại còn. Tuân úc không muốn nói lại chuyện tàu học vơ vét thêm lần nữa. Chuyện này đã nói mấy lượt rồi. Tào Tháo gãi gãi đầu có vẻ ái ngại, nhưng vẫn dạng mặt nói: bọn họ đều là những người có công, vào sinh ra tử chịu nhiều gian khổ, cũng không tiện quản giáo quá nghiêm. Trần Quan về kinh có dẫn theo người đồng hương là Đặng Triển không? Người này rất giỏi giỏi nghệ, lệnh quân hay biểu tấu cho ông ta một chiếc quan nhá. Tuân úc thấy Tào Tháo cố ý lãng sang chuyện khác, lại tiếp lời hỏi. Việc biểu tấu tất nhiên tại hạ Sẽ phải làm Nhưng mấy kẻ coi thường lực pháp kia Mình không xử trí sau đây Tào Tháo vỗ vỗ lên tay Tung Úc nói Phiền lệnh quân Khuyên giải Trần Quân, viên hoáng Hãy nảy mặt mọi người một chút ấy cũng là nảy mặt lão vô vậy Ta cũng sẽ nghiêm khắc giáo huấn Để họ quy củ hơn Những tài vật vơ vét được Cái gì có thể trả lại phải trả lại hết Chúng ta hãy dẹp chuyện ấy đi cho yên là hơn Đó rõ ràng chỉ là cách xoa so dịu Chứ những trẻ như Tàu Hồng, Đinh Phỉ là đầu thay chuyển thế Cô giống tỳ hưu từ thời thượng cổ Xưa này chỉ có vào chứ chẳng có ra Nhưng cô cái chúng đã nuốt được rồi Hát có thể nhả ra được Còn như quách gia không giữ lẽ cần kiệm Những món nợ mơ hồ như vậy biết tính thế nào Tôi út thấy thái độ Tàu Tháo như vậy cũng không biết làm sao Đành thở dại nói Tạm theo lời của Minh Công vậy Nhưng người đặt ra luật thì không thể phạm luật Nếu không thì chữ tổng thất sẽ lại là Triều đình Cái bị mất đi chính là lòng dân. Dám mong Minh Công suy nghĩ kỹ. Phải phải, Lão Phu nhớ kỹ rồi. tào Tháo vừa cật đầu, vừa vương vai. Còn nữa, về việc trưng vời Thành Hiến. Khổng Dung đã mấy bận trình bày với Triều Đình. Liệu có thể cân nhắc một chút không? Ôi, Lão Khổng Dung kia thật đáng ghét. Việc gì cũng làm phiền Lão Phu. Minh Công chứ nên trách ông ta. Ông ta cũng chỉ là nghĩ cho Triều Đình thôi. Thành Hiến kia từng giữ chức thái thú có cây. Có chút hiềm khích với họ tôn. Nếu như ngài không phải ông ta vào triều, chỉ e là sau này sẽ mất mạng bởi tay họ tôn. Nếu mình công thấy chết không cứu, há chẳng phải làm tổn hại ư danh của mình sao? Lại còn tôn thiệu. Tuy từng là thuộc lại cũ của Khổng Dung, nhưng cũng là tài sĩ Mộc Phương. Được rồi, được rồi. Tào Tháo xua xua tay, vậy cứ làm theo ý Khổng Dung. Chúng ta hãy tạm cho chuyện yên đã. Còn trọng trưởng thốc? Không được, người này tuyệt đối không được. Tào Tháo nơi dứt khoát. Lão Vũ không phủ nhận Sương Ngôn là tác phẩm hiếm có một đời nhưng nếu theo cách ấy mà trị nước thì căn bản không thể thực hiện được đời loạn không thể làm theo cách thông thường việc đánh trận trước mắt mới là việc quan trọng nhất nếu không thể bình định Hà Bắc tiêu diệt Kinh Châu tất cả chỉ là những câu bàn xuân không thiết thực đó có nhiên là một lý do nhưng quan trọng hơn là chuyện tào tháo cắt sáng lời văn, đọc đúng câu đem dũng khí để so thư hung của trọng thưởng thống nên đã có ấn tượng xấu với ông ta Tuân Úc liệu rằng Tào Tháo xe phang đối nên đã nghĩ sẵn lý do. Minh Công chế cho rằng trọng trưởng thống là kẻ thư sinh mặt trắng, ông ta từng chu du bốn bể, là môn khách ở Tịnh Châu, cao cán vô cùng coi trọng người này, nhưng ông ta cho rằng cao cán khó thành được đại sự. Nên đã bỏ đến kinh sư, nếu Minh Công cho ông ta theo trong quân, một khi Tịnh Châu có biến, có thể tùy lúc mà nhờ ông ta thăm mua cho. Vừa nói đến có ích cho việc quân, thái độ của Tào Tháo lập tức thay đổi, vậy thì, vậy ông ta vào làm diễn thuật không được không được phong chi tích giả bất hậu tác kỳ phù đại dược giả vô lực chân diễn thuật bình thường làm sao có thể dụng khách được tài năng của ông ta ý lệnh quân thế nào ít nhất cũng phải cho ông ta làm chức tham quân tuần úc nói dứt khoát chẳng qua chỉ là tham mưu việt quân ở tình châu hát có thể vừa vào mặt phủ là được làm chức tham quân sau tuần úc nói vẻ khẩn thiết nếu mình không có thể lấy được ký châu thì người này tất có công dụng lớn công dụng lớn sau cũng được vậy cứ theo lời lệnh quân vợ trọng trưởng thống ra làm mặt phủ tham quân lập tức có mặt trong hàng ngũ ngày mai sẽ theo ta cùng xuất quân lên phía bắc tào tháo lấy lại tinh thần còn bọn tiên du phụ điền dự Động chiêu tất cả những người có quan hệ với hà bắc đều theo quân xuất chinh lão phu muốn đánh một trận định sông đất bốn châu mong minh công đại thắng hồi triều tôi ngốc thấy tào tháo để chiều dùng trọng trưởng thống trong lòng cảm thấy rất vui tào tháo đưa mắt nhìn khắc lậu Đã quá giờ thành rồi. Thiên tử chắc cũng đã chảy đầu rửa mặt xong. Lão Phu không thể mất thì giờ thêm nữa. Nói rồi ông đi nhanh đến bên quả chuông lớn trước điện, sai đầy tớ trong cung, mau chóng đánh chuông. Trong hoàng cung, trên đến vệ binh, dưới đến tạp dịch, đều là những người quay ở huyện Tiều, bái quốc. Làm gì có ai không biết Tào Tháo, chúng lập tức vung dùi đánh quả chuông lớn. Tiếng chuông chính là tín hiệu triệu tập, triều hội. Chỉ cần tiếng chuông vang lên, bất kể là đông chí hay hạ chí tất cả triều thần đều phải mau chóng vào cung tào tháo chỉ ở lại hứa đô được một ngày tất phải đối phó xong với chuyện triều kiến của kinh châu biệt giá lưu tiên tiếng chuông vang rền truyền đi rất xa tuân úc cũng không dám chậm trễ về trung đài lấy cây hốt, dùng khi lên điện tào tháo nhìn theo dốc dáng kỳ gò của tuân úc bỗng nhiên thở dài ông cũng cảm thấy mình với tuân úc đang ngày càng xa cách nhau hơn Tự hộ đã có tấm vách ngăn vô hình vậy. Nhưng ông cũng chưa nghĩ kỹ đến việc này. Chỉ cảm thấy là một người chủ về quân sự, một người chủ về chính sự, giữa quân sự và chính sự. Khó tránh khỏi những va chạm nhỏ với nhau mà thôi. Hoàn toàn không đem sự chia rẽ ấy liên hệ với những việc làm chuyên quyền, triều chính của mình. Dẫu sao, làm thế nào để đánh thắng trận trước mắt mới là việc mà Tào Tháo phải suy nghĩ nhiều nhất. Nếu như không chính mắt trông thấy, Văn võ cá triều chẳng ai có thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ấn tượng của họ về Tào Tháo từ trước đến nay luôn như một con mảnh hổ chiên quyền, không hách. Nhưng những gì Tào Tháo thể hiện ra hôm nay lại y hệt một con cừu non. Kinh Châu biệt giá Lưu Tiên, Phụng Mạnh, Lưu Biểu đến hứa đô. Đầu tiên là để trừ kiến thiên tử. Thứ hai là để hòa giải việc chiến sự. Nào ngờ sau khi dân Tấu Chương thay Lưu Biểu xong, Lưu Tiên liền bắt đầu kể tỏ Tào Tháo. Nào là giả mượn thánh chỉ công phạt chư hầu, vô cớ hưng binh, xâm phạm Kinh Châu, đem trách nhiệm trong cuộc chiến ở Nam Dương lần này, đổ hết sang cho Tào Tháo. Hơn nữa còn công nhân nói quận Nam Dương, vốn là đất đai của Kinh Châu. về lý nên thuộc quyền quản hạt của Lưu Biểu. Chức biệt giá chẳng qua chỉ là một chân giúp việc dưới quyền thứ sử ở Châu. Nếu không có lý do đặc biệt thì căn bản không có quyền vào điện. Ông biệt giá họ Lưu này, chẳng những được gặp thiên tử, Lại còn dám công kích bật tẩy vụ đương triều Ngay trên điện Khiến văn vỏ cá triều đều phải há mong tròn mắt Tất cả đều cho rằng Tào Tháo nhất định Sẽ lấy mạng người này Không ngờ Tào Tháo chỉ cầm hốt đứng yên Không nói một lời Bất luận Lưu Tiên nói gì đều nhẫn nhịn Thậm chí còn bằng lòng với yêu cầu Giao lại Nam Dương Hành động bất người quá đáng của Lưu Tiên Đừng nói đến phe của Tào Tháo Mà ngay cả những đại thần xưa nay Không liên quan đến Tào Tháo Cũng không thể chấp nhận điện ngọc đường vốn là chúng trang nghiêm vậy mà các đại thần đều không nhẫn nhịn nói nghiêng đầu ghé tay có kẻ thấy lưu thiên công kích tào tháo thì thầm lấy làm thích thú có người cho việc này là nói nhục nhã với triều đình lại có kẻ phẫn nộ bất bình thay cho tào tháo quan lộc huân hy lự là nhân sĩ ở sơn dương diễn châu trước nay vẫn thân thiết với phe tào tháo thấy cảnh tượng ấy liền bước ra nói chen vào những gì lưu biệt giá vừa nói đều là bịa đặt quận nam dương tuy ở kinh châu nhưng cũng là cổ thiên tử lẽ nào lại không phải là ngỗ nghịch lưu tiên cũng là một nhân vật tiếng pha như chuông ở kinh châu kiến thức không hề tầm thường ông ta đã nắm rõ đến tám chín phần mười đầu đuôi chiến sự ở nam dương rồi liệu rằng tào tháo vội vàng lui quân là để lên phía bắc trong thời điểm quan trọng này dù có đưa ra điều kiện hà khắc hơn nữa tào tháo cũng không thể không bằng lòng nghe theo nhưng cơ hội này được thỏa sức cứ thỏa sức Cho nên mới dám đại ngôn ngay trước điện mà không kiên dè gì cả. Không ngờ dưới chừng lại có hy lự chặn lại. Trong thiên hạ đâu chẳng phải là đất của thiên tử, đó là lý do không thể tranh cãi. Tuy nói tào tháo chiên quyền trực chính, nhưng chỉ cần lấy thiên tử ra làm chiêu bày. Tất mọi lý do đều có thể không đánh tự tan, mai cho lưu tiên nhanh trí, thoáng chút suy nghĩ, lập tức tranh biện. Khi xưa lưu sức quân, một mình một ngựa đến nhận chức, đã có công dẹp loạn thổ hào, đánh đuổi viên thuật. Cho nên khi còn ở Tây Kinh Triều Đình đã phong cho là trấn nam tướng quân Kinh Châu Mục Phong tước thành phủ hầu Có quyền được mang cờ mau tiết Đã có quyền mang cờ mau tiết Thì có thể khống chế một châu Hạ quang nếu chẳng nhớ lầm Tàu Công cũng có quyền mang cờ mau tiết Nhưng quyền khống chế gì e Chẳng phải chỉ dựng ở một châu Tàu Tháo tuy nét mặt không lộ vẻ gì Nhưng trong lòng lửa giận Đã bốc cao ba trượng Chỉ vì tình thế bức bách Nên không thể phát tán ra mà thôi Khi nãy Hy Lự bước ra biển bác, Tào Tháo cũng thầm hy vọng có thể cho Lưu Tiên kia biết thế nào là lễ độ nào ngờ lại càng làm mình mất mặt thêm. Tào Tháo thật sự không thể nhận nhìn được nữa, cười nhạt nói, không sai. Bản quan đúng là có kim chức diện châu Mục. Nhưng việc đại sự quốc gia chỉ có tế lễ và binh nhung. Lưu sức quân ở Kinh Châu tự ý làm lễ tế trời đất, e rằng đó không phải là kẻ có quyền mang cờ thiết mau được làm chứ. Kẻ bề tôi mà tới trời đất là tiếm vượt, tao tháo nghĩ câu này có thể áp chế, hoàn toàn lưu tiên. Nào hay ông ta vẫn đối đáp như thường, Lưu Kinh Châu là gan ruột của nhà Hán, đứng đầu Mộc Châu, lại gặp lúc vương đạo chưa yên, hung đồ nghẹn lối, ông Ngọc Bạch mà không có nơi nào cúng lễ, soạn tấu chương mà không được dân vua, cho nên phải tế cáo trời đất để bày tỏ lòng thành vậy câu gặp lúc vương đạo chưa yên hung đầu ngãn lối, ôm ngọc bạch mà không có nơi nào cúng lễ soạn tấu chương mà không được dân vua của lưu tiên rõ ràng là trách mắng tào tháo bức thiên tử để ra lệnh chư hầu làm cản trở vương đạo ngỗ nghịch với thiên hạ quân thần nghe thấy câu này lập tức yên ắng hết cả mọi con mắt đều trộm nhìn tào tháo trên đại điện phút chốc trở nên tĩnh lặng có thể nghe thấy cả tiếng giọt nước của khắc lầu bên ngoài điện Tào Tháo cầm cây hốt trong tay, không hề động đậy. Hai mắt dừng lộ hung quang, nghiến răng găng từng tiếng một. Hung đồ mà lưu biệt giá nói là ai? Nhìn thấy vô vàng, lưu tiên không biết vì sợ hay là không quan tâm, chẳng thèm ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tào Tháo. Nhìn thấy vô vàng sao? Tào Tháo cuối cùng đã xây người, bước một bước ra khỏi chậu nói. Bản quan có tướng sĩ anh dũng thiện chiến, bộ kỵ mười vạn, phụng mệnh điếu phạt, kẻ nào dám không phục lưu biệt giá hay lôi những kẻ hung đầu ra đây ta nguyện sẽ thay thiên tử diệt trừ quốc tặc vừa nói tào tháo vừa tay trái cầm hốt tay phải đã nắm chắc chui kiếm trên đại điện vốn không thể mang theo binh khí nhưng tào tháo ỷ có công dời đâu tự cho mình được quyền mang kiếm lên điện nhưng nếu làm việc hành hung trước mặt ngự giá thì lấy chết tung kính thiên tử do chính tay ông ta lập ra sẽ bị phá vỡ lưu tiên bỗng nhiên quay mặt lại chắp tay nhìn tào Tháo nói, vận nước nhà hãng suy bại. Sinh linh tiều tùy, không có kẻ sĩ trung nghĩa phụ tá thiên tử Bình Định trong nước, khiến thiên hạ quy phục bởi đức chính. Hát không nghe câu, thị binh, tắt dân tàn, dân tàn tắt chúng phản. Thời buổi ngày nay không thể khiến bách tính an cư lạc nghiệp. Ngược lại chỉ trưng binh mộ võ chỉ e là chuyện si phiêu trí bá lại tái diễn ở đời này mà thôi mọi người nghe thấy ông ta lôi xi viu trí bá là những kẻ chiến bại thân phong sai so với tào tháo thì đều sợ hãi hồng bay phách lạc tất cả đều tiêm thọt lên cậu đến biết nhìn tào tháo cũng không dám nữa không ngờ lúc lâu sau tào tháo từ từ buông tay khỏi cây bội kiếm khuôn mặt dữ dằn dần chuyển sang vẻ tươi cười giỏi giỏi lão phu sẽ theo đúng như lời lưu biệt giá cho dân an cư lạc nghiệp không động can qua nữa cũng nhờ ông nói lại với lưu kinh châu Xin ông ấy cũng đừng làm những chuyện vô ích nữa, chúng ta cùng bãi binh ở đây. Vâng, lưu tiên vái dài một vái, tim ông ta cũng đang đập thình thịch đối mặt với một nhân vật như Tào Tháo. Dù ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng trong lòng há lại không sợ. Tuân Úc đứng bên cạnh nhìn, hai bàn tay nắm chặt, túa đầy mồ hôi. Thấy tình thế, dù kinh hại nhưng đã không còn nguy hiểm nữa, vội vang bước ra quỳ xuống. Thần tấu thanh bệ hạ, lưu biệt giá là ngoại thần. Nay việc triều kiến đã xong, xin lệnh cho trở về quân dịch, hôm khác sẽ ra phong ban thưởng. Hoàng đế Lưu Hiệp vốn chỉ là bù nhìn, lời tưng Úc đã nói hát có thể không y theo. Nhưng còn chưa kịp cất lời, Tào Tháo bỗng lớn tiếng cắt ngang. Lưu Tiên tự xa xôi ngàn dặm về tới Kinh Sư, không trừ gian khó triều kiến thiên tử, việc làm trung nghĩa ấy. Sao lại đợi ngày sau mới ban thưởng, chẳng bằng bây giờ ban thưởng cho Lưu Tiên làm thái thú phụ lăng quận vũ Lăng cũng thuộc địa phận kinh châu từ biệt giá thăng lên làm thái thú đó là một bước thăng tiến rất lớn lưu hiệp thở dài một tiếng nhẹ như tơ Phẩy phẩy tai nói vậy cứ theo lời tàu công đi đa tạ bệ hạ lưu tiên quỳ xuống tạ ơn cung chúc bệ hạ vạn tuế khang cương lại đứng dậy quay sang tàu tháo chắp tay nói xin cũng đa tạ tàu công rồi lưu tiên mới chỉnh đống lại áo mổ chậm rãi lui ra ngoài điện trong lòng thầm nghĩ ta dựa vào chuyện đình chiến để công kích tàu lão tạc. Vậy mà hắn không giận, ngược lại, còn thăng quan cho ta. Kẻ này có cương có nhu. Thật cũng là bậc hảo hán. Lưu cảnh thăng luận cả về tài, về trí, đều không thể sánh kịp. Chỉ e là đất tương dương rốt cuộc sẽ rơi vào tay người này thôi. Văn võ trên điện nhìn theo lưu tiên đụng đỉnh bước xuống bệ ngọc. Nỗi sợ hãi trong lòng nấy giờ mới dần tan đi. Rất lâu không ai nói thêm một câu nào. tôi ngốc nghĩ đến chuyện tàu tháo phá lệ triều tập triều hội. Nếu cứ để im lặng kéo dài thì không thấy được, bèn bước ra tâu. Thần bấm tấu bệ hạ, thứ sự thanh châu tăng bá hôm trước đã có tin báo tiệp. Các quận Bắc Hải, Đông Lai đã được quân triều đình thu phục, xin các đại nhân thương nghị nên lấy người nào tạm lĩnh chính sự hai quận này. Lưu Hiệp vẫy vẫy tay, vẻ mặt thở ơ nói, vậy thì hãy bàn xem. Thật ra ai cũng biết rằng, có bàn cũng là bàn xuân thôi, người quyết định cuối cùng vẫn là Tào Tháo. Đây chẳng qua là bước phải làm mang tính tượng trưng tư đầu triệu ôn vuốt nhầm rau bạc cười nói thanh châu gần đây đã thu phục lại được nên chọn người đức cao trọng vọng làm quận tướng quan lộc huân hy hồng dự là môn sinh của Trịnh khang thành ở bắc hải rất được mọi người kính trọng lại được sự tín nhiệm của tào công xin nhận mệnh cho ông ấy tạm thời làm quận thú cũng không ngại gì triệu ôn vốn nổi tiếng là không khéo đề cử hy lự vừa không làm mất uy nghiêm của triều đình Lại không làm mất mặt tào tháo Hy lự đứng dưới triệu ôn Nghe thấy ông ấy tiến cử mình Tuy biết rõ sẽ không thể như mong muốn Nhưng cũng thấy mát mặt Nào hay còn chưa dứt câu Thiếu phủ khổng dung ngồi đối diện đã phản đối ngay Triệu công nói sai rồi Thống lĩnh mộc quận Lo văn sửa võ chẳng phải là sở trường của Hy Hồng dự vậy Ông ta đúng là giỏi làm xấu mặt người khác Phản bác như vậy Ngay trước mặt người ta Chẳng những đắc tội với Hy lự Mà còn khiến triệu ôn không có đường lui. Văn võ triều thần đều biết Hy Lự vốn thân cận với Tào Tháo. Khổng dung không nể năng gì như thế. Nào ai còn bằng gì được nữa. Đúng lúc ấy, thiên tự đã cắt lời vẽ bình thản Thống lĩnh một quận không phải là sở trường của Hồng Dự. Vậy Hồng Dự có sở trường gì chứ? Trong giọng nói mang chút khẩu khí chế giễu khiêu khích, Khổng dung đáp. Theo thần, Hy Hồng Dự chỉ hợp với đạo thương, chưa xứng với quyền chức. Câu hợp với đạo thương chính là ý nói Hy Lự cùng hòa đông theo trạo lưu thoái thường ngoài việc bám vào tàu tháo xa thì không có tài cán thực sự nào cả Hy lự vốn cũng là môn sinh xuất sắc của trịnh huyền, miệng lưỡi không kém gì khổng dung há có thể để cho ông ta chăm chọc mình như vậy Hy lự lập tức giơ cao cây hốt đớp chát lại thần hạ tài lực không đủ chỉ hợp với đạo thương chưa xứng với quyền chức nhưng khổng vân cử xưa từng nhận chức bắt hải tướng mà để chính sự tan tác dân tình ly tán thua binh mất thành Vậy xứng với quyền chất chỗ nào? Triều thần và hán sức chú trọng lệ nghi Dù có muốn nói Khổng Dung thế nào Cũng nên kiên nể khi lựa chăm chọc như vậy cũng là quá đáng Những người trên điện không ai không thấy ngượng ngung di có Tào Tháo trong lòng thích thú Từ lâu ông đã không hài lòng với Khổng Dung rồi Thi lự nhét móc như vậy Coi như cũng khiến Tào Tháo hạ dạ Nhưng Tào Tháo chỉ thăm cười nhạt Không ngờ lại có người bỗng phá lên cười Không phải ai khác Đó chính là thiên tử đang ngồi trên ngự tọa lưu hiệp hết nhìn trái lại nhìn phải thấy hai vị cũ khanh đại thần đang như hai con gà chọi trong lòng đã nguội lạnh như băng được được lắm đúng là một lũ thần tự bất tài vô dụng nạn nước đang trước mắt quyền thần nắm chính sự chẳng những không thể đồng tam hiệp lực ủng hộ trẫm lại còn tố cáo lẫn nhau tranh giành không ngớt dựa vào đám quần thần không sai gì các cươi xả tắt đại hắn ta sao không mất chứ lỗ tào tháo kia há có thể không đoạt gian sơn của trẫm nghĩ đến đó hoàng đế bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng cười bi ai thảm thiết ấy vang dòng mãi trong những chiếc cột keo chạm trổ khiến tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lặng tuân Úc trong lòng càng thấp thỏm không yên vội tâu các việc triều hội đã bàn rồi xin mời bệ hạ bãi triều lưu hiệp vẫn cứ cười chưa điên dại không biết từ khi nào hai giọt nước mắt đã lăn dài xuống má mai mà có rèm tua mũ miệng che đi hoàng đế chi yếu ớt đưa tay đi đi mau đi đi, tàu công hãy dừng bước Chẳng còn có chuyện muốn nói Phần lớn các công khanh đại thần ở đây Chỉ là có cho đủ Làm gì có gan chống lại tàu tháo Thế cuối cùng cuộc đấu khẩu trong triều hội Cũng đã chấm dứt vội vàng cáo lui Lũi thủi đi ra như một đàn thỏ nhát Khổng dung với hy lự đứng xửng nhìn nhau hồi lâu Ai nấy nhếch mép cười nhạt Rồi cũng theo triều bang cáo lui Tuân út biết thiên tử đang uất ức trong lòng Vừa rồi có một trận cười khác lạ giờ lại giữ một mình tào tháo ở lại thật sự không yên lòng với hai người quân thần bọn họ cũng lặng lặng đứng lại tào tháo chợt thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ quỳ xuống trước bệ sòng nói không biết bệ hạ giữ lau thần lại có điều chi dặn dò lưu hiệp đờ đẫn nhìn tào tháo lơ đạn nói tương lệnh quân lui ra tung úc không ngăn được châu mài nhưng quân vương đã có lệnh thần tử không thể không tương theo quay sang nhìn tào tháo rồi cũng chầm sải lui ra Lưu Hiệp lại chỉ vào các quan hoàng môn đang hậu trên điện và vệ sĩ hậu bông Các ngươi cũng lui hết ra Những người ấy tuy là hậu cận của thiên tử Nhưng đều là hương nhân Được Tào Tháo lựa chọn Bất ngờ nghe thấy thiên tử sắp đặt như vậy Không biết là nên đi hay ở Trong mắt nhìn Tào Tháo Thấy ông ta khẽ cợt đầu Khi ấy mới vội vã lui xuống Trên đại điện vắng lặng Chỉ còn lại hai vua tôi Người này nhìn người kia Rất lâu vẫn chưa nói một câu Tào Tháo dần cảm thấy không khí trầm lặng đến nghẹn thở. Ông cũng không nhìn thấy được thần xác của thiên tử bởi vì bị bức sèm châu trên vương miệng che đi cuối cùng phải cất tiếng hỏi. bệ hạ giữ lấu thần lại, có chuyện gì? Lưu Hiệp vẫn không đáp lời, ngồi lặng đi hỏi lâu. Bỗng nhiên đưa tay lên, từ bỏ mũ miệng của hoàng đế trên đầu xuống. Đại thần cũng không được nhìn thẳng vào diện mục của thiên tử. Tào Tháo cũng không dám phá vỡ quy tắc ấy. Vội cúi thấp đầu xuống thì nghe thấy hoàng đế nói tào công, ngươi ngẩn mặt lên, nhìn Trẫm đi. tào tháo thấy câu nói của hoàng đế lành như băng, vội vang thính tội. Thần không dám, ngẩn mặt nhìn hoàng thượng. Không dám sao, lưu hiệp dường như bật cười một tiếng. Trẫm thứ tội cho ngươi, ngươi cứ việc ngẩng đầu lên, nhìn Trẫm đi. tào tháo vốn không sợ trời, không sợ đất, giờ đây lại hơi run rung. Biết rõ rằng vị thiên tử này vốn chẳng có thực quyền gì, nhưng vẫn không nén được nỗi lo lắng trước mỗi lời nói, hành động của ông ta. Đó chính là sự uy hiếp của Hoàng Nguyên Cũng là giới hạn cuối cùng của đạo đức thần tử Tào tháo chậm rãi ngẩng đầu lên Khẽ đưa mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi Rồi lại vội cúi đầu xuống Nét mặt lưu hiệp trắng trẹo thanh cây Tướng mạo sắc anh tuấn Nhưng hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt ấy Là ánh mắt cam chịu và đầy vẻ chán chường Hai tròng mắt to tròn Dường như không có chút ánh sáng nào Hệt một cái giếng cũ đã cạn nước Đặc biệt Điều khiến người ta không nỡ lòng nhìn thấy Là vì hoàng đế mới 24 tuổi xuân ấy, bên mái đầu đã lấm đớm những sợi tóc bạc. Lưu Hiệp không phẫn nộ, cũng chẳng ai oán. Ông từng oán hận đến tận xương cốt kẻ nguyên thân trước mặt, phải giết bằng được mấy hả dạ Cũng từng vì cái chết của đồng quý nhân mà đau đớn, từng muốn đứt ruột gan Nhưng giờ đây, tất cả đều đã tê liệt rồi. Người trong thiên hạ đã không còn nhớ rằng có một vị hoàng đế là ông nữa. Văn võ cả triều, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tào Tháo, từ lâu... Ông đã không còn hy vọng hay đau đớn gì nữa. Cái còn lại chỉ là một hiện thực mơ hồ. Tào Công đã bao lâu không đến gặp quả nhân rồi. Câu hỏi ấy khiến Tào Tháo không thể trả lời. Ông thật sự không nhớ được. Mình đã bao lâu không đến diễn kiến thiên tử. Suốt ngày năm chinh bắt chiến, vất vả ngược xuôi. Bên tai chỉ nghe những lời khen ngợi ca tụng công lao. Dường như chỉ khi muốn chiêu hàng là phản một cách đương hoang, thiên tử mới thật sự tồn tại. Tào Tháo phụ phục ở đó lặng đi hồi lâu. Vẫn không thể nhớ ra lần gặp mặt hoàng đế trước Là cách đây mấy tháng Bèn thính tội Lão thần chinh chiến bên ngoài Đã lâu không triệu kiến Thực sự là không nhớ rõ Nhưng thân vất vả là vì gian sơn xã tắc của bê hạ Đợi đến ngày thần diệt hết phản tặc Đại công cáo thành Sẽ lại Trẫm không muốn nghe những điều này Lưu hiệp cắt ngang những câu văn vẽ Áo mũ của Tào Tháo Tào Tháo nghe câu ấy Cho rằng lưu hiệp sắp than vãng Vội gạt đi Lão thần nhất định phải nói Vậy ngươi nói đi Lưu hiệp chán nhán lắc lắc đầu Thưa Những điều thần làm có thể có chỗ chưa được xác đáng Nhưng điều một lòng vì bệ hạ Nếu có thể diệt hết bọn phản tặc Thống nhất thiên hạ xa tắc nhà hắn sẽ hết tối lại sáng Trên có thể xứng với liệt tổ liệt tông Lịch đại tiên hoàng Dưới có thể ủy lạo lê dân bách tính Lớp lớp chúng sinh Ngày mai thần còn phải lĩnh binh lên phía bắc Chinh thảo nghịch thần viên thượng Mong bệ hạ có thể tào tháo nói được nửa chừng chợt ngẩng đầu lên bất giác ngay người ra lưu hiệp căn bản không nghe ông nói chỉ ngẩng đầu nhìn lên những xà cột chạm vẽ trên nóc cung điện hoàn toàn không quan tâm tào tháo thấy bộ dạng hoàng đế như vậy trong lòng rất không vui nếu là người khác dám không coi mình ra gì như vậy ông dù không phanh thay kẻ đó thì cũng mắng cho một trận nên thân để bỏ hận nhưng làm sao được đây lại là hoàng thượng phải giữ chút đạo thân tử chỉ có thể dò hỏi Phải chăng bệ hạ có gì không bằng lòng với lão thân Lưu Hiệp dường như không hề sợ hãi Vẫn ngẩng đầu như cũ lạnh nhạt nói Không có trẫm không oán ngươi trẫm chẳng oán ai cả Trậm chỉ đang nghĩ tôi cung điện này bức bối đến độ Khiến người ta thấy ngạc thở Giống y như một chiếc lòng son Nhúc chặt trẫm ở đây Không hề được biết một năm bốn mùa Hoa nở hoa tàn Nhớ trong thiên tiêu giao du Sách trang tự có câu Liệt tử cởi gió mà đi Một cách im ái nhẹ nhàng Trọn 15 hôm mới về Đó là trí phúc Chưa từng bận lòng việc gì vậy Nhưng nếu thuận theo cải cách của trời đất Nương theo cái biến của lục khí Mà qua lại trong cõi vô cùng, Thì đó còn đâu phải là chờ gì nữa Trẫm thật muốn rời bỏ Tất cả những điều phiên muộn này Đi đến một nơi không còn vướng bận gì nữa Tào tháo đột nhiên Thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình Cảm thấy câu nói thanh tịnh ấy Lại vô cùng ba mị Không biết phải đáp lại thế nào Lập cặp nói bị hạ níu, nếu cảm thấy buồn tẻ, sao người không dẫn hoàng hậu, hoàng tử, ra ngự viên dạo chơi, lại một sự tĩnh lặng khiến người ta phải lo lắng, lưu hiệp bỗng nhiên lão đảo đứng lên, chỉ tay vào long án, nhìn chăm chăm tao tháo, cất lời nói, tào Ái khanh, nếu khanh thật sự bằng lòng, toàn tâm toàn ý phò tá chậm, vậy hay để chậm tự chủ trì quyết sách, còn nếu không bằng lòng phò tá chậm, xin khanh hãy nương tay, thả cho chậm đi đi, ta cam tâm vĩnh viễn ở nơi núi rừng đời đời làm dân, ngôi vị này khanh hãy lên ngồi. Tào Tháo nghe câu ấy như sấm nổ bên tai, kinh sợ toát mồ hôi, ngồi bệt xuống đất. Lưu Hiệp cất tiếng cười nhẹ như gió xuân, tay vẫn chỉ lên án rồng, giọng bình thản trong veo như nước. Khanh cứ việc lên ngồi, vào chỗ này. Trẫm chỉ muốn, muốn tự do. Trong khoảnh khắc, Tào Tháo bị vị hoàng đế trẻ tuổi đánh cuộc hoàn toàn. Nếu như hoàng đế oán hận, nhục mạ, hay kêu gào, thì với tính cách của mình tào tháo sẽ dám đáp lại nhưng hoàng đế lại muốn hai tay dân tặng ngôi vị cho ông chuyện luân lý cương thường như vậy hát chẳng phải một đoạn đau mà kẻ phàm phu tục tử có thể chống đỡ nổi đừng nói là tào tháo chưa từng có ý nghĩ như vậy mà dù có từng trọng nghĩ đến khi nằm trong chăn lúc đêm khuya canh vắng đi nữa cũng không dám làm như vậy huống chi thiên hạ còn chưa bình định tào tháo vương tự khoe rằng phụng mệnh thiên tử tháo phạt kẻ bất thân nếu như chính ông lại là kẻ bất thần trước còn biết dựa vào điều gì để chính tạo kẻ khác đây còn mặt mũi nào đứng trong thế gian nữa hát chẳng bị ngàn người chỉ trích quy mình cùng một ruột với vương mãn bị người thiên hạ phiến nhổ mà chết ư tào tháo bóng thái lạnh rung người lưng như có gai đâm ngũ tạng thiêu đốt chỉ có một phản ứng duy nhất xuất hiện trong đầu đó là bỏ chạy chạy một kẻ không sợ chơi chẳng sợ đất như tào tháo lúc này hệt như một tên lính bài trận một tên trộm bị chủ nhà phát hiện ông không còn cả dũng khí Để từ biệt hoàng thượng, hốt hoảng vừa lăn vừa bo, lòm còm chạy ra khỏi điện ngọc đường. Rung rẩy xuống được nửa bật, thì trượt chân ngã lăn quay từ trên thềm ngọc cao, bảy tám bậc xuống. Tàu công ngã rồi, mười mấy tên võ sĩ trước điện, vừa kêu vừa chạy lại đỡ. Không được đến gần, tàu tháo mũ bảo sức một nơi. Dài dưới chân không biết cũng văng đâu mất. mé trắng bị đập vào bệ ngọc xưng tấy lên. Nhưng ông bao chống bò dậy được, chống kiếm trong tay, lớn tiếng quát không kẻ nào được lại gần ta kẻ nào dám đến gần lão phu sẽ giết cả nhà kẻ đó gà chó cũng không tha tiếng quát như hết hơi của tào tháo nghe đã lạc giọng đi các võ sĩ không hiểu nội tình thế nào sợ hãi tản ra xung quanh tào tháo trợn đôi mắt đầy vằn máu nhìn một lượt mọi người tuy bọn họ đều là đồng hương ở huyện tiều bái quốc được hạ hậu đôn tuyển chọn nhưng trong tay họ vẫn có vũ khí theo quy chế cũ của nhà hán Bật tâm công, nắm giữ binh quyền Khi triệu kiến thiên tử phải có hậu bông võ sĩ hậu tông Lúc này đây, trong lòng Tào Tháo tràn ngập nỗi sợ hãi Mọi thứ trước mắt đều khiến ông ta cảm thấy bất an Dù cho những người kia không muốn bu hại Minh Nhưng vũ khí trong tay họ không thể chặt được Chạm vào người mình thì đáng sợ biết bao Thật đáng sợ Kẻ nào cũng đáng sợ như vậy Chạy thôi, tiếp tục chạy thôi Hoàng cung hứa đâu Sau này sẽ không bao giờ đến nữa Nghĩ đến đó tào tháo càng cao hét to hơn cho tới khi tận mắt thấy đám võ sĩ hô bông không biết làm sao đã lui ra hết khỏi cửa điện tào tháo mới giơ cao kiếm bước thấp bước cao đi ra phía cửa cung cứ rung rẩy chạy như vậy rất xa mới thấy hứa chữ đang đốc xuất đám tỳ tòng tâm phúc trong mạc phủ chạy đến hứa chữ vốn đang chờ sẵn ngoài cửa nghi môn nghe thấy tiếng la hét vội chạy vào vừa và thấy tào tháo mặt mũi méo xệch như bị chúng ta thì sợ hãi giật mình chúa công sao lại ra nông nỗi này Tào Tháo được hứa chữ đỡ trong tay, chỉ một mực lắc đầu, hỗn hển thở gấp. Đám vệ sĩ cũng sợ hết hôn, kẻ so ngực, người đắm lưng. Cất dự bảo kiếm, chỉnh đốn y quan cho Tào Tháo. Hứa chữ thấy bộ dạng thất thần của Tào Tháo, xúc ruột hỏi. Phải chăng có kẻ muốn hành thích chúa công? Không có, không có. Tào Tháo mở to đôi mắt sợ hãi, lấp bắp nói. Trong cung nếu có sự biến, chúa công, không tiện nhắc đến, sao không nói với lệnh quân? Câu nói ấy kéo Tào Tháo quay về với thực tại, mắt ông chợt sáng lên. Rồi lại xâm xuống, chuyện khó nói như vậy, sao có thể thổ lộ với tuân Úc được? Nếu để truyền ra ngoài, hát chẳng gây sóng gió ẩm ỉ hay sao? Tào Tháo nghiêng răng, nắm chặt lấy tay, hứa chữ, gằn giọng nói. Chuyện hôm nay, không được nói với bất kỳ ai. Người đi nói với Đinh Sung, Hy Lự, đem tất cả những thi vệ hoàng môn, trúc từ ngày hôm nay, giết hết cho ta. Vì sao vậy? Không cần phải hỏi vì sao giết hết hứa chữ cũng là kẻ tâm địa lương thiện lại nói bọn họ đều là đồng hương bái quốc chúng ta nếu không có tội mà giết đi ngày sau chứ không còn mặt mũi nào gặp hương thân phù lão nữa vậy vậy thì hãy đuổi bọn họ ra khỏi kinh sư vĩnh viễn không được phép quay về hết đâu dạ tào tháo đã không chịu nói rõ hứa chữ cũng không dám hỏi thêm Đợi ông chậm chạp ra khỏi đông môn rất nhiều diện thuộc có công việc thấy tào tháo mãi không quay ra Điều đang chờ ngoài cửa cung. Tận đến khi ngồi yên trên xe ngựa rồi, Tào Tháo mới dần hết rung, nhắm mắt nhăn mày, buồn bã thở dài mãi. Trần Kiều chạy nhanh đến bên cạnh Tào Tháo, bẩm báo. Chúa Công, mới có tin tức từ Đông Thành chuyển đến, Trần Nguyên Long bảy hôm trước đã phát bệnh mà chết, quá như lời hoa đà đã đón bệnh. Vừa dặn đúng ba năm ạ. Với Tào Tháo, cái chết của Trần Đăng vốn là một việc tốt, nhưng lúc này đây, ông vẫn chưa lấy lại được tinh thần chỉ xua tay ta biết rồi đúng lúc ấy chợt có tiếng phó ngựa dồn dập từ phía chính nam có ba người cởi ngựa chạy tới chính là tàu phi tàu chân và tàu hưu ba huynh đệ hôm nay vô cùng phấn chấn ai nấy mình mặc võ phục đầu đội mũ bi biên lưng đeo bội kiếm tàu chân chạy đến trước xe đầu tiên nhảy khỏi lưng ngựa quỳ xuống đất cầu xin phụ thân cho con cùng theo xuất chinh để được ra sức phi triều đình chứ nói hết câu thì tàu phi cũng đã tới nơi lời tử đang nói cũng là điều hài di muốn nói hài di đã qua tuổi phủ tượng nên theo phụ thân để công lập nghiệp tào hưu cũng nói mẹ con điệt nhi nhờ ơn công an của thúc phụ giờ cũng nên trên thì báo ân thiên tử dưới thì đền ơn thúc phụ xin người cho điệt nhi theo giúp sức nơi xa trường tào tháo ngồi ủ rũ trên xe nhìn ba đứa trẻ cũng giống như tất cả cha mẹ trung thiên hạ tào tháo không hề coi nhà tào phi nhưng mấy năm nay mọi người đều bàn tán to nhỏ chuyện của Tào Tháo. Nên ông không muốn để các con mình tham gia vào việc triều chính quá sớm. Một là để tránh điều tiếng, hay là sợ bọn chúng ý thế chuyên quyền không hết. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác. Lúc này đây ông chỉ muốn vũ trang cho tất cả gia tộc. Để con cháu bảo vệ ở bên mình. Khác hẳn với mọi khi Tào Tháo đưa tay nắm chặt lấy Tào Phi. Nếu các con đã muốn hãy đến đội hậu báo kỵ ở Trung quân báo danh. Cha không thể lấy việc công để giúp việc riêng Hậu đãi người này mà bạc đại kế kia được Nhưng các con phải ở trong danh trung quân của ta Nhất định phải dân quân Bảo vệ thật tốt sự an toàn cho phụ thân Tàu Phi vừa hân phấn Lại vừa ngạc nhiên Khẩu khí của phụ thân hôm nay khác hẳn mọi ngày Chưa kịp hỏi thêm Lại thấy phương tức Chàng qua đám đông chạy đến trước xe khẽ bấm chốt công Lưu lão thường bá mất rồi Lưu lão thường bá tức là thị trung lưu mạc tào tháo nghe thấy lại than thở một hồi Lưu mạc tuy vì chuyện bảo vệ gia tộc Lương Vương trong vụ án Chiếu Thư trong Đai Ngọc mà có va chạm với Tào Tháo từng là một phen ẩm ý cuối cùng Vương Tử Phục vẫn cứ bị khai trừ khỏi tông tịch. Phải đổi thành họ lý mới tạm coi như kết thúc. Thế nhưng, lão nhân gia dẫu sao vẫn là người có ơn với Tào Tháo bỗng nhiên nhớ lại chuyện Chiếu Thư trong Đai Ngọc. Tâm tư mới tạm lắng xuống của Tào Tháo lại chợt lo lắng trở lại. Tấm lửa đậm máu ấy dường như lại hiện lên trước mắt ông Giết tên nghịch thân Ngông cuồng này Nét sổ thẳng của chư cuối cùng Kéo xuống thật dài Tựa hộ như đang nhỏ máu Vương Tất trước khi theo Tào Tháo Từng là thuộc hạ của Lưu Mạc Nằm nhi sắc đá là thế Mà giờ đây khóc lóc như một đứa trẻ Tào Tháo về mặt thẩn thờ Cho là ông cũng thương cảm về chuyện Lưu Mạc Vương Tất liền quỳ gói Lết lên mấy bước Bám bên xe nói Lưu lão thường bá không có con cái Cầu xin chú công ân chuẩn cho thuộc hạ Ở Lai hứa Đô Lo việc tang cho lão đại nhân Coi như để báo ơn tri ngộ Của người chủ cũ Tào tháo chậm chạp cơ cơ đầu, Lần xuất binh này Ngươi hay ở lại Sau khi lo tang ma cho lưu mạc xong Ngươi hay tập hợp gia đình Bộ hạ Chiêu mộ thêm số con em thân tộc Tổ chức thêm cho ta một đội quân mã Tổ chức thêm một đội quân mã ư Phương Tất ngạc nhiên hỏi Đúng Lão phu muốn ngươi Thống lĩnh đội quân này Để luôn bảo đảm an toàn cho mạc phụ Và gia quyến ta Thuộc hạ rõ tào tháo bóp bóp trắng dặn dò thêm ngươi nói với nguyên nhượng giúp ta bảo ông ấy cẩn thận đề phòng xung quanh hứa đâu nhất thiết không được sơ xuất dạ còn nữa nói với lưu hồng triệu đạt theo dõi nhắc cử nhất động tất cả văn võ trong triều có điều gì phải lập tức báo cho ta biết ngay đặng triển vốn tinh thông kiếm thuật hay gọi vào trung quân để bảo vệ cho ta không cần phải nói với mau giới đâu lập tức gọi hắn đến luôn dạ phương tức không hiểu vì sao tào tháo đột nhiên cẩn thận như vậy Nhưng vẫn nhất nhất làm theo Tào Tháo khi ấy mới tạm an tâm Nghe Người dựa vào thành xe Mọi người đều nhận thấy sắc mặt của Tào Tháo không tốt Cho rằng căn bệnh đau đầu Tái phát Trần Kiều nói chen vào Tại hạ thấy chú công khí sắc không khỏe Danh y hoa đà kia đã rời khỏi quảng lăng nhiều ngày Nghe nói đang bị du ngoạn Ở vùng Bành Thành Sao không gọi ông ta đến chữa trị cho chú công một thời gian Lão phu không có bệnh gì Tào Tháo mệt mỏi Dựa vào thành xe Dù cho có thì cũng là tâm bệnh Tuyệt không phải bệnh mà giang hồ thuật sĩ Có thể chữa trị được Tàu Phi liền nói Phụ thân chứ nên từ chói Hoa đà kia chương trị bệnh năng y Thiên hạ đều biết tiếng Phụ thân còn nhớ lao binh Lý Thành năm ngoái Chết vì bảo bệnh không à Năm xưa Hoa đà chữa bệnh cho ông ấy Có nói 18 năm sau bệnh sẽ tái phát Tính đến năm ngoái Chẳng phải là đúng 18 năm đấy ư Trần Kiều cũng nói Hoa đà chứng đón cho Trần Đăng Và Lý Thành điều chính xác chú công hãy cứ cho gọi ông ta vào trong quân để tiện sai bảo dù cho chú công có khỏe mạnh thì để ông ta chữa bệnh trị thương cho chúng tướng cũng là việc tốt tào tháo cũng đã mệt nói tùy các ngươi làm vậy đi hứa chữ bám vào xe hô to chú công khởi giá về mặt phủ không không tào tháo liên tục xua tay không về mặt phủ lập tức ra khỏi thành đến nơi đóng quân ngày mai xuất quân lên phía bắc chú công không về nghỉ trong phủ một đêm sau Trong ánh mắt Tào Tháo vương lộ ra một tia sợ hãi. Không cần đợi đến mai nữa, tối nay đi luôn, càng nhanh càng tốt. Không biết vì sao Tào Tháo bông căm thấy kinh thành hứa đô, do chính tay ông ghi dựng lại đáng sợ đến thế. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có người xông ra đòi mạng ông. Ông không muốn ở lại lâu hơn nữa, phải nhanh chóng quay lại với chính chiến thôi. Trên chiến trường dù hai bên giao tranh nhưng còn an toàn hơn nơi này nhiều. Từ sau khi việc lần ấy, Tào Tháo đến chết cũng không bao giờ dám một mình ít khiến thiên tử nữa.